các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn lên trên, một gương mặt tuấn dật nho nhã lập tức kích động tiến thẳng vào mắt nàng. "Xin chào, tôi là Thiên Quyền." Giọng nói trầm thấp có lực, áp chế tiếng ồn từ bốn phía xung quanh. Nàng hơi giật mình, nam nhân anh tuấn lãng này chính là Thiên Quyền ư? Thật là khác so, so với tưởng tượng của nàng. Một đầu tóc ngắn chỉnh tề, trên khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ trực sở, mang một chiếc mắt cộng kính vàng, tăng thêm vẻ trí thức xuất chúng. Một thân âu phục tối màu bao lấy dáng người cao gầy của hắn, phụ trợ đúng mức tôn khí bức người. Giờ phút này, những hình dồn trong đầu nàng, là hung ác lỗ mãng cùng bố đều nháy mắt biến mất. Thiên Quyên trước mắt bộ dáng sạch sẽ nhã nhặn, lại cẩn thận tỉ mỉ, lập tức chiếm được hào cảm của nàng. Qua vài giây, nàng mới phát hiện chính mình trố mắt nhìn chăm chú cái không lẽ phép, hơi giấu hồ mà hắng giọng, đưa bàn sang cầm tay trái rồi vân tay nói. Xin chào. Tôi là trợ lý ăn của doanh nghiệp Hai An. Gia Cát Tùng hành gật gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng, kỳ thật từ lúc ra tới cửa, thoáng nhìn cái bảng hắn đã bắt đầu đánh giá nàng. Nàng bộ dáng cương đực coi là xinh đẹp nhưng cũng rất là nhẹ nhàng khoan khoái thuận mắt, mái tóc dài thẳng được buộc đen dần ra sau gáy, lộ ra đường nét gương mặt thanh tú trắng nõn nà. Một thân áo vàng nhạt đơn giản, váy tết màu cà phê bay ra một cách vừa phải đường cong cân xứng của nàng. Theo điều tra của hắn, Trình Giới Ân là con gái lớn nhất của Trình Nhất Hoa Mới 25 tuổi Trước mắt toàn bộ dĩ nghiệp Hải An Là do nàng quản lý Cái nhìn của người khác đối với nàng Không ngoài vội vàng sao động Giờ ý thiếu kiên nhẫn Thì là không thông thạo quản lý kinh doanh Nhưng truyền thông cũng có một góc độ khác để nhìn nhận nàng Nói rằng nàng dễ mềm lòng Thiện lương Lại cần kiệm nhiệt tình Trong thế hệ thứ 2 của dĩ nghiệp Để xem như là người có nhân tính nhất và vô giá nhất Chỉ là với một dĩ nghiệp mà nói thì cái tính tình thề của nàng lại là khuyết điểm, ở trên thương trường không thể được mềm lòng tiện lương, càng không thể vội vàng dao động sơ ý, bởi vậy, sự nghiệp an hải thu trong tay nàng một chút cũng không phải là ngoài ý muốn. Anh anh đúng là tiên quyền của Bắc Đầu Thất Tinh sao? Nàng không thể tin mà xác nhận lại một lần nữa. Đúng vậy. Tôi không nghĩ thật sự là sẽ có người đến. Trình Duy Ân hám miệng hít một hơi, vẫn là không thể rời tầm mắt. Nam nhân trước mắt này có vẻ thật là nhãn nhãn, một chút của công giống lính đánh thuê khủng bố ở trong báo viết. Vì sao chứ? Cô cho là ở mưu trên mạng sao? Hắn nhướng mày cười hiểu rõ, đây là ai cũng có thể nghĩ như vậy mà, cái loại giao dịch này chỉ dựa vào niềm tin thôi. Nàng lúng ta lúng túng nói, thiên quyên cười rộ lên mê người, sẽ làm người ta hít thở không thông, nàng đột nhiên cảm thấy hô hấp cũng có điểm khó khăn. Tất vậy, cô nghĩ tuyệt đối cũng không phải là việc lạ. Chúng ta có thể đi chưa?" Hắn thản nhiên nói, cũng không muốn nói thêm về đề tài này. Trên thực tế hắn lần này cũng muốn đến đây để tốc chiến tốc thắng, không cần lãng phí dư tử nhiều tinh lực vì loại cát xe này một tí tạc nào cả. Đương nhiên có thân chỗ giống như Trình Dĩ Ân, hai ba lần là xong, thí nghiệm an hay, hắn cam đoan sẽ không tới một tuần có thể tới tay. Trình Dĩ Ân thấy được sự lánh né của hắn thì hơi sững sốt, không hề nhiều lời mà xoay người chỉ bên ngoài nói, "Xe đang ở bên ngoài." send đi theo tôi. Hắn khẽ giơ tay, hơi đẩy gọng kính mắt lên, đi theo phía sau nàng ra khỏi đại sảnh sân bay. Trình Di Ân đi trước, trong lòng nhất thời cảm thấy không thoải mái. Nam nhân đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng lại quá lạnh lùng, làm hảo cảm của nàng đối với hắn lập tức tổn hại một nửa, thật là phanh pháo. Nàng chờ xem ngày mai, há làm sao có thể cứu được Hải An đây. Thầm thở ở trong lòng, một thanh âm quen thuộc nhưng làm người ta chán ghét đột nhiên cõi tên. Đây không phải là trình tuyên tiểu tư sau Nàng có máy quay đầu lại Sóc mặt lập tức xa xầm Thiểu đồng của tàu đoàn Đức Lai là đường Tiểu Tông Cư nhiên cũng xuất hiện ở đây sao Thực sự là sự trùng hợp chất tiệt mà Sao hả? Em đặc biệt đến sân bay để đón anh sao? Đường Tiểu Tông nhanh chóng đến gần Mê đắm mà nhìn nàng Ngoài miệng thì ngàng ngớn tươi cười Đừng có mà nằm mơ Nàng còn thèm nước hắn một cái mà xoay người muốn chạy Nàng ghét nhất là bị cặp mắt to thao láo như là mắt trâu của Đường Thiệu Tông nhìn. Người ta nói, hắn cái gì là quý tộc độc thân đẹp trai nhất, rất được yêu thích bởi mày rậm mắt to, dáng người trắng kiện như vận động viên, cùng với gia tài bạc triệu, khó có thể đếm hết chứ. Hừ, <cười> thật sự là quá rồi rồi. Đối với nàng mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một quả bóng kê tầm lại âm hiềm mà thôi. "Đợi một chút, nếu như đã gặp rồi công bằng cùng đi ăn một bữa đêm đi." Đường Thiệu Tông rất nhanh đã bắt lấy tay nàng, cũng không muốn khinh địch để nàng chạy mất đoàn đặc lai nhắm trúng thế lực của doanh nghiệp hải an ở Hồng Kông, trong giới hàng hải từ rất sớm có các cớ điểm này dày đặc ở vùng biển hải Trung Quốc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net